Các thân mến, trong chương trình đọc Truyện đêm khuya của Đài Tính Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn, láng giềng của nhà văn Trần Văn Thước. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. bên ngoài rộ tiếng chân người giẫm lên lá khô. Bà Thuần dừng tay dao xén hè, đứng lên nhìn qua khe hở bờ rậu đại bi. Cánh cổng vườn ngoài mờ toang, ông Điểm chắp tay sau lưng lững thững bước dọc hàng cam sành mơn mờn, chớm tuổi chia chạc. Tới khoảng ông ngoắt lại cắt chéo nối về góc vườn có cây vối lừng lững năm tầng tám. Chiếc xào vườn mới thay dựa bên gốc cây, ông điểm cầm xào nhưng một lúc sau mới rơ lên, chọc rơi vài chùm nụ vối, công dựa xào đưa tay quẹt mồ hôi hột. Bà Thuần vẫn đứng bên bờ rậu ngước nhìn cao xanh, tạng trời chiều nay vẫn như chiều hôm qua hôm kia, nắng nhạt như không, gió chính nam hay hảy. Vậy mà không chỉ đến chiều nay bà mới nhìn thấy ông điểm thẫn thờ đi khắp khu vườn rộng. Chốc chốc lại đưa tay quệt mồ hôi. Đích thị, đây không phải là thứ mồ hôi nhọc nhằn của công việc. Cơn gió mồ côi thổi trùng nụ vối rơi xuống chóp bờ dậu đài bi. Tiếng hoa rơi chạm lá nhẹ như không. Dần rồi bà Thuần cũng vo gọn được những ý nghĩ miên man tưởng như quấn vít bà mãi vào bờ dậu. Bà khẽ vạch nhành đài bi nhìn sang, đã nhiều trùm nụ vối rơi xuống mặt vườn. Như thế là ông Điểm đã hồi tâm vào công việc. Chập rồi đêm mưa ngày nắng, mưa thuận gió lành là hoa trái đúng kỳ đúng lứa. Bà thực lòng lo ông Điểm buồn bã việc đất đai mà để quá lứa nụ vối. Cái giống vối quê mùa dễ dãi nơi góc vườn chân rộng, Nhưng đến thời nụ thời hoa là trái tính trái nét lắm. Cầm chùm nụ hoa lên tay là nhìn thấu được những nhọc nhằn buồn vui, đã trải cả những lo toan vất vả đang tới. Năm ngoái suốt cả tháng chạp trời rét đậm, sương muối nặng. Ngoài đồng nước ruộng nổi váng đen, cây lúa chết cứng rành đen rễ. Khắp làng cây vườn rũ ngọn táp lá. Bụi con ông Điểm băm rơm kín cả mặt vườn, sáng ra tới nước pha xương, chiều tới nước phân tổng hợp. Ba sào cây đặc sản của ông Điểm miễn dịch đợt rét lịch sử nửa thế kỷ. Ra riêng, mưa ấm, cây vườn hòa chồi non lộc biếc. Cây vối năm tầng tán ấp những mâm chồi tím đậm hút mắt người qua lại. Đời bà trải mấy chục mùa nụ vối nhưng chưa thấy mùa nụ vối nào đẹp như mùa này. Cả trăm chùm như một, đài nụ to đều như đĩa xôi, hạt nụ đều như trứng kiến lửa. Mười mươi cây trả công người. Còn phải chăng cây biết người đang đau đáu, nỗi niềm điền thổ. Làng lên thị tứ, con đường trục được mở rộng nâng cấp. Con đường nào cũng ăn đất đai vườn ao nhà cửa. Đất đai là báu vật ông cha truyền đời con cháu trông nom bồi bổ. Mống cây vạt rau là công sức mồ hôi nước mắt. Giờ có vì con đường dài rộng lớn lao, mục đích ý nghĩa đến đâu cũng chỉ là cái sự vì cho miễn cưỡng bắt buộc. Mười mươi cây hiểu nỗi người, linh cảm thân phận mình nên cây gồng mình dâng hiến lứa nụ chót. Có phải vậy chăng? Ông Điểm hai tay ôm mớ nụ đặt nhẹ bên cạnh thúng. Bà Thuần dừng tay xếp ngẳng lên. Lứa nụ đẹp hiếm có đấy ông ạ. Ngoài chợ người mua nụ vối nhiều hơn người bán kia. Ông Điểm đi vài bước rồi dừng lại. Kể cũng lạ đấy bà nhế. Lắm thứ hạ cám, chỉ đám dân quê nghèo mới ăn mới uống thôi. Đùng một cái, hạ cám quê mùa, lên thành phố biến thành đặc sản cao cấp. Sáng nay, ấy, lúc bà chưa về chợ, 4-5 người vào tận nhà hỏi mua nụ vối đấy. Có người còn hẹn vãn mùa nụ sẽ mua lá, có bao nhiêu cũng mua hết. Giá như cây vối bên nhà đừng bị bão nhỉ. Bà bần thần nhìn theo ông Điểm cho đến lúc ông dừng lại dơ xảo. Ông vừa nhắc đến giá như, giá như. Còn bà luôn luôn thường trực những câu giá như. Có giá như gần, có giá như lùi xa về cả chục mùa nụ vối. Giá như bà Điểm đừng vội đi với tổ tiên, thì những sớm những chiều vườn bên ấy, vườn bên này, người vui, cây vui. Bao nhiêu thứ giá như... Làm cay cả mắt, làm dối cả tay. Dần rồi bà Thuần cũng đều lại được tay xếp nụ vào thúng. Cứ hai lượt xếp chéo đầu đuôi, ấn nhẹ tay là xong một lớp. Mớ nụ vối, ông Điểm ôm về, vừa bằng miệng cây thúng. Phía tán nam, ông Điểm vẫn đứng chống xào. Bà nhắc, ông dơ xào chọc rơi vài chùm nụ, rồi xuôi ngang xào bước ra sát bờ dậu áp con đường cái. Từ chỗ đứng, ông Điểm bước như đếm vào chân giậu đại bi. Ông đang thầm tính xem con đường nó ăn đến đâu, khu vườn còn lại sẽ là bao nhiêu đây. Bà Đặt vội mớ nụ vào thùng đi ra với ông. Thế họ lấy đất đến đâu hả ông? Bà Điểm đưa tay quệt mồ hôi trán. Chưa rõ đâu bà qua họp phổ biến chung chung Họ đang già sát trên bản đồ ấy, khi nào xong thông báo. Đường xá là việc lớn của cả làng cả nước. Có người có ta, ông đừng quá lo đấy. Bà Thuần bước ra ngoài vùng tán tỏa nhìn lên. Cả ba tầng tán thấp phía ngõ nhà ông điểm chưa đụng xào. Bà sực nhớ ra mùa nào ông cũng để lại mấy cảnh phía ngõ cho nụ lên hoa kết quả. Lũ trẻ không mất mùa, súm xít, díu gian. Chim chóc nhớ mùa quả mà tìm về. Bà lại đi ra về phía nam. Tầng tán ba, tán tư, cơ man là nụ. Bà đập tay vào cây xào, nói. Ông mỏi tay rồi, để tôi đỡ cho một lúc. Ông điểm chỉ lên cây. Tôi để lại mấy cành phòng xa đây. Cây vối làng ta không hiếm. Nhưng cái giống vối nếp này chỉ còn có răm cây thôi. Ngày mai tôi mua gói thuốc về chiết cành giữ giống. Chiết cây bằng thuốc chỉ mươi hôm là cắt cành hạ hốc được đấy. Lấy nụ thì hại cành sắp chiết bà ạ. điểm khoát tay. Cao thế đã thấm tháp gì? Vừa hôm nọ tôi lên tiết đỉnh bắt tổ sáo cho lũ trẻ đấy. Bà Thuần ôm mớ nụ về gốc. Ông điểm đã dơ xào vùng tán phía đông, phía đông tán dày cành nhưng thoáng, nhiều ánh mặt trời, mùa nào cũng sai đài nụ. Trong lúc ngước lên vô tình qua khoảng hờ hai tầng tán, bà nhìn thấy tổ sáo buộc chắc chắn giữa chạc ba cảnh đỉnh. Thường vào đầu tháng tư chim sáo tìm tổ ấp lứa trứng mùa hè. Tháng tư đã sắp 3 ngày, liệu có còn cây cho chim sáo tìm về nữa không? Buổi sáng, cô con dâu bà Thuần đi phun thuốc trừ sâu, chưa ra khỏi ngõ đã quay lại, chân rào, miệng gọi to, mẹ ơi, mẹ. Lúc ấy bà Thuần đứng trong gian xếp, xếp lại khay hạt giống, bà đi ra sững lại trên hiên. Có chuyện gì thế hả con? Cô con dâu đeo cả bình phun lên hiên, nói trong hơi thở. Vườn nhà bác Điểm ấy đông người lắm, mà lại chỉ có mình bác ấy thôi, mẹ ra xem thế nào đi. Chắc lại việc đất đai. Con cứ đi làm đi, mẹ ra ngay đây. Suốt đêm rồi, bà thao thức. Phải chăng linh cảm mách bảo việc sáng nay. Bà ra vườn nán một lúc bên bờ này bờ dậu Vườn ngoài bảy tắm người cắp cặp sách cọc đứng túng tụm hội ý. Ông Điểm chắp tay sau lưng, đứng cạnh gốc vối. Bà bước sang đi thẳng lại bên ông Điểm. Người ta thì đông đàn thế kia. Sao ông không bảo các cháu ở nhà chứ? Ông điểm thủng thẳng. Họ đường đột kéo đến bảo mỗi thôn chọn một nhà làm điểm. Thôn ta họ chọn nhà tôi. Các cháu thì nhận việc khoán đi từ lúc gà gáy kia. Xem ra việc đã định cả trên giấy tờ rồi. Họ đi thực địa cho phải phép thôi. Tốt người ấy tản ra. Một người cầm cuộn thước dây ra đứng giữa lòng đường. Cái đầu đỏ dây thước trồi ra, một người vội túm lấy. Cái đầu đỏ đã vượt qua hàng cam sành đầu tiên. Một hai chục hốc cam kia là cả một câu chuyện nhân tình đấy. Tháng 2 năm ngoái, bố con ông điểm phá ổi trồng cam sành giống mới. Cam giống vừa bén rễ thì ông chủ vườn ươm tìm đến nhà. Vỡ ra câu chuyện tiến sĩ, thạc sĩ, trung tâm giống cây trồng... Đến tận vườn ươm giới thiệu giống cam sành mới Ông chi món tiền lớn Mua giống mới ươm chỉ nửa hecta Đùng một cái báo chí phanh phui Vụ trung tâm kia chạy theo thành tích Triển khai giống mới Chưa có kết quả giám định Bố con ông chủ vườn ươm Đi khắp huyện xin lỗi các chủ vườn Xin nhận hoàn trả tiền mặt Hoặc đổi giống cam mới Ông điểm nhận cách thứ hai Cái đầu thước đỏ đã trườn qua luống vải, chập tháng 2, 100 cây vải chín gốc lục ngàn thế chỗ cho những cây mít cội. Hôm chặt mít đi, ông Điểm bảo để lại cây mít Na Jai. Rống mít Na quả nhỏ sai muối, màu muối vàng tơ thơm lâu, ngày xưa là thứ quả tiến vua. Tết Đoan Ngọ năm nào ông Điểm cũng biếu láng giềng mít ngự bày bàn thờ. Ông lại còn nói vui Để xóm làng có đứa nào như con dâu ông bầu thì còn có cây mà vặt. Chuyện này thì thật vui, cả làng đều biết. Hai cô con dâu nhà ông bầu có chữa cùng tháng, cùng thèm ăn dở đài mít xanh, nõn lá mít xanh. Cây mít na sai đài là thế, mà hai cô ăn đến nỗi, suýt mất mùa quả. 10 người thì chín người đoán là hai cô đẻ con trai. Đến kỳ cô chị sinh con gái, cô em sinh đôi một gái một trai. Tốp người súm lại bên gốc cây bưởi đào. Hai người căng ra tấm bản đồ. Bà thuần dục ông điểm. Ông lại xem đi, người ta chấm vạch đến đâu đấy? Lại đi. Ông điểm lắc đầu. Họ vạch sẵn cả rồi. Có xem cũng vô ích thôi. Đầu đỏ dây thước đã quay ngang. Thêm một cọc vui phập xuống sát gốc cây bưởi đào. Người ta chia nhau đi đếm cây. Một người đứng cuối luống vài vống lên. Vài vóc thế nào đây? Ông Điểm im lặng. Nghe giọng nói, bà Thuần biết là người quyền chức ở làng. Chính người ấy đưa nhà báo đến quay phim phỏng vấn người mạnh dạn phá vườn tạp trồng cây đặc sản. Biết là có dục nữa thì ông Điểm cũng không lại. Bà rào bước. Cả khu vườn này ông biết rồi đấy. Biết rồi, nhưng hôm qua khác, hôm nay khác. Khác gì thì cũng là đất đai của ông bà, là gốc cây mồ hôi nước mắt cả thôi. Cả vườn cây mơn mờn, hứa hoa, hẹn quả, bỗng dưng phải hạn dao búa. Các ông biên tính sao cho phải đạo miếng cơm manh áo chứ? Một cậu còn trẻ tuổi gõ gõ cặp da lên đầu cặp vôi. Bác đừng quá thương đám cây non, mất một được mười đấy. Phần đất còn lại tha hồ quát giá mặt tiền. Không thích bán đất thì xây ký ốt cho thuê Tháng thu đôi 3 triệu Ngồi chơi mà vẫn đàng hoàng triệu phú cả làng đấy Cái người lùn béo đeo kính dâm Bước đến chỗ ông Điểm chìa ra tờ giấy Biên bản đây Bác đọc kỹ đi Giờ ký cho một chữ Bút đây này Ông Điểm hỏi mượn chiếc cặp để kê tờ biên bản Ngồi xuống bên cạnh gốc cây Ông gạt sạch lá khô đặt cặp kê Ông nhìn khắp khu vườn rộng, ánh mắt lướt từ mặt vườn lên từng nhành cây non tơ. Dây lát ngước nhìn vòm cây vối, ông thong thả hạ bút. Những người thợ làm đường còn đang dựng lán thì làng Quảng đã nhộn nhịp không khí công trường rồi. Kè lại bờ ao, xây tường rậu mới, xe ô tô, đầu dọc, đầu ngang, chở vật liệu xây dựng, đất cát, tôn nền, rầm rập tối ngày. Riêng khu vườn nhà ông Điểm vẫn tốt tươi cam vải, cao xanh, bờ dậu găng. Ông Điểm vẫn ngày hai buổi ra vườn bắt sâu tỉa cành. Làng đồn rằng ông không đồng ý đền bù, có đơn gửi cả ba cấp. Cũng có tin mảnh đất dư ấy đẹp nhất làng, ông Điểm chờ giá lên đỉnh mới bán. chừng nửa buổi chợ bà Thuần lọt tai cái tin giữ, đơn kiện của ông bị bác rồi, ông Điểm quyết không trả đất. Xe ủi lớn đã về rồi, chiều nay công an cơ động về phối hợp cưỡng chế đấy. Khối người nhìn thấy ông Điểm ngồi dưới gốc cây vối, mài dao. Từ lúc ấy đầu óc bà cứ dối tung cả lên. Khách hỏi mua rau răm thì lại đưa mùi tàu, bán mớ cà chua tính tiền rau cải. Còn ông Điểm vẫn ra vườn đúng giờ, tay xô tay dao đứng như lời đồn vậy. Tan buổi chợ về, bà thuần ra ao vào bếp đụng việc gì cũng chán. Nhác thấy bóng ông điểm ra vườn, bà dẹp việc ra ngay. Bà không úp mở, nói, sáng nay ngồi chợ, tôi nghe người ta đồn ông quyết không trả đất. Người ta còn nói sắp có xe ủi với công an về đấy. Thế thật hư thế nào hả ông? Ông điểm thủng thẳng. Bây giờ bà mới được nghe, chứ tôi ấy, đầy tai cả tuần này rồi đấy. Thế ông tính sao? Bà chờ tôi một lúc nhé. Ông Điểm đi ra phía cổng ngoài. Bà Thuần đi theo mấy bước rồi dừng lại. Bốn năm người tự tiện đẩy cánh cổng vào quay lấy ông Điểm. Không cần nhìn mặt, không cần nghe tiếng, bà cũng biết đám người kia là ai rồi, họ nói những chuyện gì. Từ hôm cái cọc vôi đóng xuống ngày nào ông Điểm cũng phải tiếp khách, cò mua đất. Làng đang ồn chuyện những cục tiền đền bù, những mét đất cây vàng, những sắm xanh xây cất. Chợ làng cũng đã khác cái sự bán mua. Đám người sầm sầm đi ra, ông điểm khép cổng trở vào. Ông ấp bàn tay lên cành cam trước mặt bà Thuần. Những cây già cỗi thì thôi đành bà ạ. còn cam vài non mờn thế kia chặt đi sao đành chứ. Sáng nay tôi đến mấy nhà trong xóm có vườn rộng, bà họ đến đánh cây về mà trồng. Cây non đánh gốc, làm hốc đúng kỹ thuật, chỉ vài hôm là bén đất, hồi xanh ngay. Ông Điểm bước ra, đập tay lên cọc vôi, khoát về phía bờ dậu đài bi. Ông đứng ngây người, ánh mắt chợt khác lạ, giọng nói lạc đi. Tiền bạc rồi tiêu hết, đất thì còn đấy. Nhưng quyền người ta rồi. Nỗi đau ấy thấu hết cả đời con, đời cháu. Có xếp vàng kín miếng đất này, tôi cũng không bán đâu. Bà Thuần đi dọc những hàng cây non tơ, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cả trăm gốc cây đã thoát nạn dao búa. Đất láng giềng vẫn nguyên của láng giềng. Bà thầm trách mình dối bấn lên với những tin đồn đại. Bà ân hận. Vì đã chợt một thoáng nghĩ khác về người láng giềng xưa. Tâm trạng ấy nếu bà dừng lại giữa lối chung, bà nhìn ra cái cọc vôi trắng cạnh gốc bưởi đào. Bà bước từng bước về phía luống hẻ thứ hai. Vợ chồng anh con út ở đồng về ra ngay vườn. Anh chồng vun luống cà, cô vợ đến luống cải cúc với mẹ. Mẹ ơi, vừa có người vào nhà bác điểm hỏi mua đất đấy mẹ ạ. Lúc nãy cả tốp 5-6 người sọc hẳn vào vườn kia, họ xoắn đến bác điểm làm mẹ lo quá. Thế ạ, xóm làng ai cũng bảo nhà ta nên mua phần đất dư ấy, xem ra bác ấy chưa bán là chờ nhà ta có mua hay không thôi. Cứ mua đi mẹ ạ, cứ nấn ná để người khác mua mất, người ta chắn trước mặt nhà ta ấy. Để rồi mẹ tính sao, con nhổ hết lúa này là đủ hàng sáng mai rồi. Mẹ đi nhổ gừng cho hàng phở phố. Sáng sớm, ông điểm sang đúng lúc mẹ con bà Thuần chuẩn bị ra vườn. Ông gật đầu với lời chào của bà Thuần, khoát tay vào trong nhà. Tôi có việc muốn nói với bà và các cháu vắn gọn, không mất thì giờ, lỡ việc đâu. Nỗi ngạc nhiên níu chậm bước chân chủ nhà. Tinh ý, ông điểm vào trước kéo ghế ngồi, cô con dâu kéo ghế cho mẹ, cho chồng rồi nhanh nhẩu. Mẹ cháu đang ra vườn, rồi sang thưa chuyện với bác đấy ạ. Cảm ơn bà và các cháu. Ông Điểm nhìn bà thuần. Tôi nói thật, bà đừng giận nhá. Việc bà tính, tôi đã đoán ra từ chiều. Lúc bà đứng giữa lối nhìn hai phía vườn kia, tôi tính sang thưa với bà và các cháu từ hôm qua, nhưng thằng cả đi họp về muộn quá, vắn gọn là thế này này. Nghề rau hoa làng ta thì nhất nhà ta rồi. Bố con tôi nhất trí nhường phần đất dư cho bà và các cháu đấy. Giá cả cứ như mức đền bù, khi nào có thì trả. Mong bà các cháu đừng để láng giềng buồn lỗi tính việc không thành. Tiễn ông điểm ra về, bà Thuần ra ngay vườn. Cơn mưa rào lúc nửa đêm đem đến một buổi sáng mát mẻ và rất nhiều tín hiệu báo trước một ngày nguôi nắng lửa, gió tây. Mẹ ơi! Cô con dâu xà lại, níu cánh tay mẹ chồng. Việc đất đai chúng con xin vâng như ý của mẹ của bác. Con chỉ xin đừng bỏ bờ dậu găng, con xin mẹ đấy. Cô con dâu dứt lời, thông bàn tay cầm cánh tay mẹ chồng. Bà thuần bối rối nhìn con dâu đỏ hoe con mắt, đâm đắm nhìn bờ dậu găng. Lúc này chỉ một lời không suy chín là con bé hòa khóc mắt. Bà kéo vội con dâu lại sát bên mình, vuốt lọn tóc mai xòa trước chán. Vợ chồng đi làm, rẽ vào bảo cô Len sang lấy hàng đi chợ nha. Sáng nay mẹ ở nhà với bác Điểm, thôi về đi con. Một chiều nắng gắt đứng thơ thẳng đầu ngõ. Ông Điểm nhìn thấy lũ trẻ đội nắng đi về phía ngã ba thị tứ. Ông gọi lũ trẻ vào hỏi cả lũ đồng thanh, chúng con đi cắt tóc ạ. Ngẫm nghĩ một lúc, ông Điểm bảo lũ trẻ, các con ngoan, đứng chờ ông tí nhé Rồi ông Điểm trở ra với chiếc ghế đầu, miếng vải ni lông, dao kéo. Bây giờ, ông cắt tóc miễn phí cho các cháu đây, đảm bảo sẽ đẹp hơn ra hiệu mất tiền. Đồng, con trai út bà Thuần đang làm vườn, nghe tiếng trẻ díu gian, rừng vội tay cuốc nhìn sang. Anh không khỏi ngạc nhiên trước cảnh ngoài ngõ, thôn trong thôn hoài, Lứa anh thuộc 9 10 tuổi, nhiều đứa được ông cầm đầu, múa dao kéo. Người lớn nhiều người cũng được ông cắt tóc cạo dâu miễn phí luôn. Công tâm mà nói, tay nghề cắt tóc của ông Điểm không hề thua kém thợ chuyên ở làng trên phố. Sau ngày con gái út bị bạo bệnh cướp công bố mẹ, ông Điểm thôi việc cắt tóc miễn phí. Nguyên do chỉ vì động tay và lũ trẻ, ông lại nhớ đến con gái ông thích cắt tóc kiểu con trai. Buổi tối, Đồng ra đầm tôm gặp Trí, chỗ láng giềng như anh em ruột thịt. Đồng nói với bạn. Từ ngày mất vườn cây, bác buồn thẫn thờ ra vào. Tôi nghĩ ra việc để bác đỡ buồn lại có thu nhập. Tôi còn giấu bác để vấn ý anh. Tay nghề cắt tóc của bác thì khỏi phải bàn rồi. Việc tôi và anh phải làm gấp là xây cửa hiệu và sắm đồ thôi. Trí băn khoăn, sắm đồ Thì dễ thôi. Vấn đề là chỗ địa điểm ở chỗ nào chứ? Thuê chỗ xa nhà bất tiện lắm. Đồng thoát khó chịu ra mặt. Thuê là thế nào chứ? Mẹ tôi, vợ chồng tôi đã nhất trí rồi. Xây cho bác cái cửa hiệu rộng rãi dưới bóng cây vối đầu ngõi. Anh lo khâu vật liệu, lên phố sắm đồ nghề. Việc xây cất tôi và kiếp thợ bạn chỉ nửa tháng là xong cả việc vôi về. chí vẫn chưa hết băn khoăn. Tôi lo ông già không đồng ý đâu. Đồng vỗ vai bạn, tôi cũng đã tính đến việc này rồi. Việc này mẹ tôi, vợ anh vợ tôi, tổ ba người, thưa tài thuyết phục bác hành nghề chứ. Quán cắt tóc rộng rãi, hài hòa với tầm cao bề thế của cây vối, năm tầng tán, của bờ rậu găng cao xanh và vườn rau tươi tốt. Quán cắt tóc cây vối trở thành một điểm vui của thị tứ. Người đến với cây vối đủ các lứa tuổi, không chỉ để cắt tóc, mà còn để đọc sách báo chuyện trò rãi bầy bản tính việc nọ kia. Một câu sang vườn với bà Thuần đang hái nụ vối. Mời bác sang quán chúng con thưa câu chuyện ạ. Bà Thuần gác xào vào quán. Cậu thợ thứ hai nói với ông điểm đang lia kéo. Xin bác dừng tay chúng cháu có câu chuyện quan trọng ạ. Cậu thợ đang ngồi cắt tóc đứng lên gỡ tấm vải choàng lễ phép. Chúng con xin đề xuất sáng kiến đời mới là hai bác nên góp gạo nấu cơm chung ạ. Cho con cháu hai nhà cùng bốc cho vui cả làng. Xin hết ạ. Ông Điểm nghe thế, vội hua cái lược. Ngồi xuống, tao cho cái đầu úp niêu mà làm nồi nấu cơm. Mau lên. Bà Thuần thì nói. Cả lũ thế này, Ông phải làm cái nồi thật to mới đủ cho chúng nó bốc chứ. Còn ánh thợ xây thì cười vang quán cây vối. Chúng con xin chào thua bố mẹ. ạ Vườn nghe chuyện ngắn lãng xieng của nhà văn Trần Văn Thước. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Trương Trình. Chuyện ngắn Lãng xieng khai thác đề tài nông thôn với câu chuyện thường gặp nơi làng quê. Hai nhân vật bà Thuần và ông Điềm là hàng xóm láng giềng suốt mấy chục năm. Chồng bà Thuần và vợ ông Điểm đã qua đời. Hai người tuy cô đơn nhưng họ có cùng niềm vui là chăm sóc vườn tược nhất là những cây vối. Cây vối dân dã bình dị nhưng không thể thiếu đối với họ. Cây vối theo suốt cuộc đời họ từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến lúc mãn chiều xế bóng. Cây vối là chứng nhân, là người bạn thân thiết với họ. Bà Thuần và ông điềm vẫn luôn đau đáu, nỗi niềm điền thổ. Trong sâu thảm tâm hồn, họ luôn coi đất đai là bóng vật, ông cha truyền đời cho con cháu trông nom Nhưng thực tế, khi làng lên phố, con đường nào được mở rộng nâng cấp cũng lấn đất đai, vườn ao, nhà cửa. Tuy đất vườn không còn được như trước, nhưng ông bà quyết giữ bằng được mảnh vườn với những cây vối đã ghi dấu bao kỷ niệm. Đó không chỉ đơn thuần là kỷ niệm mà còn là văn hóa làng, những gì gắn bó sâu đậm nhất với mỗi đời người. Nhà văn Trần Văn Thước đã có những trang văn giàu cảm xúc, những đoạn miêu tả cây vối trong khu vườn, hình ảnh nụ vối trở đi trở lại, như là nỗi niềm, như là hoài niệm trốn làng quê. Gia riêng mưa ấm, cây vườn hòa trồi non lộc biếc, cây vối năm tầng tán, ấp những mâm trồi tím đậm, hút mắt người lại qua, cả trăm trùm như một, Đài nụ to đều như đĩa xôi, hạt nụ đều như trứng kiến lừa. Hoặc, cơn gió mồ côi, thổi trùng nụ vối rơi xuống chóp bờ dậu đài bi. Tiếng hoa rơi chạm lá nhẹ như không. Suốt mùa đông cây vối trần trụi gồng mình tích nhựa, riêng xuân bật trồi lên lá. Trớm tháng 3 ùa hòa Đài nụ. Bảy ngày ủ nổ chín ngày sực hoa, tháng sống quả chín, nước nụ vối vàng màu mật ong, hoa nhãn, thơm ngọt, uống no được. Tuy chuyện có lúc xa đà vào kể lệ, nhưng đọng lại chút gì nuối tiếc xót xa, Nếu kéo, thể hiện đậm đà tình làng nghĩa xóm, lưu giữ những nét đẹp trong đời sống nông thôn hiện nay. Thưa các bạn! Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn một sáng tác của tác giả Phạm Công Thắng viết về gia đình quê hương. 965 thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất gia đình tôi được lệnh sơ tán cùng cơ quan nơi ba mẹ tôi công tác lên làng cổ bôn cách thị xã Thanhóa chừng 11 km đang sống yên ổn ở một đô thị tỉnh lỵ cư dân sầm uấtt nay phải đèo bỏ nhau lên một nơi heo hút thế này đứa với anh em thái thật quá hụt hẫng rất may Gia đình tôi được một nhà dân ở giữa xóm cho mượn một mảnh đất để dựng ngôi nhà bốn gian hai trái vách đất lợp chanh để ở. Bên dưới lại có thêm một gian bếp phụ dùng đun nấu. Chủ nhân căn nhà ấy là bà Chén, một hóa phụ chạc tuổi 62, miệng luôn nhai trầu bỏng bẻ. Bà mặc chiếc váy đụp màu đen, Và cái áo nâu sồng được nhuộm từ thức bột củ nâu Chân đi đôi dép xỏ ngón Khua lẹp kẹp trên đền sân gạch đã mòn nhẵn theo thời gian Chồng bà chén mất sớm từ sau nạn đói năm 45 Để lại cho bà ba người con Anh cả tên Vũ Công nhân lái xe ủi làm ăn xa nên thường xuyên vắng nhà Cô con gái thứ hai Thúy Xuân sinh sẵn dễ thương. Cô em út Thúy Bình cũng mặn mà không kém gì chị. Ngày ấy tôi còn ngu ngơ lắm nên nhiều lúc có cơ hội gần xuân nhưng lại không dám tỏ tình. Hôm nào cũng vậy, dù đang làm bài tập nhưng tôi vẫn đến bên cửa sổ nhìn xuống chiếc cầu ao, nơi chiều nào xuân cũng ra đó ngồi rửa rau về nấu cám lợn. Rửa xong Chờ cho đến khi nước trong rổ chảy hết xuống ao, Xuân mới đứng lên rồi bước qua cầu về nhà. Khi ấy, tôi mới hết ngẩn ngơ, quay vào bàn ngồi học bài tiếp. Một buổi chiều đầu thu, đang ngồi chơi cờ caro cùng cậu em trai. Bỗng Thúy Xuân xuất hiện trong bộ quần áo bà ba trông thật xinh xắn. Xuân ngỏ ý. Muốn tôi cho mượn cuốn truyện Cô gái đồ long của nhà văn Kim Dung Ngày tôi nói Cuốn chuyện ấy đã cho cô em họ mượn Xuân chỉ gật đầu rồi nhẹ bước quay về Bấy nhiều thôi Cũng khiến cho lòng tôi bâng khuâng khó tả Tối hôm đó Sau khi lấy được cuốn truyện về Tôi mừng lắm Vội chạy sang nhà đưa cho Xuân mượn Vừa bước chân gần tới cửa Tôi đã nghe giọng bài chén gay gắt. Cá không ăn muối cá ươn. Con cưỡng thầy U trăm đường con hư. Nghe U nói như vậy, Thúy Xuân khóc thốt thít. Nhưng U à, con không yêu anh ta. Xin U tha cho con. Không được. Ngày xưa, bố mi đã hứa với ông Thông ra là sẽ gả mi cho nhà bên đó. Và lại... Ú đã nhận xính lễ nhà người ta không thể khác được. Giọng bà chén giít lên. Vẻ mặt Thúy Xuân như ngây dại, cô chỉ còn biết ngồi khóc thút thít. Thời đó, lễ giáo phong kiến còn rất nặng nề, nên việc Xuân không thể không nghe lời u là điều dễ hiểu. Tôi đang định quay về, thì từ phía sau giọng một người đàn ông cất lên. Thằng mô, sao không vào nhà lại đứng đây? Trong bóng tối lờ mờ tôi nhận ra anh Vũ còn cả bà chén nên lúng túng chào. Anh, anh mới về ạ. Anh về lúc chiều để chuẩn bị ngày kia lo đám nạp tài cho cái xuân. Nghe xong, tôi đứng ngây người ra không nói gì rồi xin phép anh Vũ ra về. Đi được vài bước Tôi còn ngoái đầu lại nhìn vào nhà Xuân đang ở mà lòng nặng chịu ưu tư, thương cho nàng duyên phận chớ trêu Một hôm, trên đường lên thị trấn bôn về, tôi huồng chân uể oải đạp xe. Bỗng nhìn thấy Xuân lững thững sách làn cói đi chợ về. Tôi nhảy phát từ trên xe xuống đường chào Xuân rồi dối rít mời Xuân lên xe để tôi đèo về. Thấy Xuân còn e ngại vì sợ ai đó bắt gặp, tôi động viên. Thôi nào, đường còn xa. Xuân ngồi lên đi, đừng ngại. nghe tôi nảy nỉ, nàng mới ngoan ngoãn chào lên xe, khiến tôi rất vui. Xe lăn bánh được chừng nửa cây số, tôi quay lại thở hồn hển. Xuân à! Chi vậy thắng? Xuân ngước nhìn tôi vẻ lo lắng. Chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi, bỗng cái lan, bạn thân của Xuân, không hiểu từ đâu xuất hiện, tiến lại chặn đầu xe hai người mà lớn tiếng. Chết nha! Mì sắp cưới con người ta rồi mà còn ngồi với trai thế nì. Không sợ mọi người bắt gặp sao? Xuân không nói gì mà chỉ đấm lưng bạn thùm thụt. Thấy vậy tôi phân bua. Có, có gì đâu? Tôi chỉ tiện đường đèo giúp người ta một đoạn thôi mà. Thôi, thôi mi viền đi. Hôm nào rỗi tao sang nói chuyện. Tôi lặng lẽ gật đầu chào lan và tiếp tục đạp xe đèo Xuân về nhà, lòng buồn khôn tả. Vì từ nay, cơ hội gặp Xuân chỉ còn trong mơ. Tôi tự trách ông trời đã không ra duyên cho hai người nên đôi lứa. Cổ Bôn, hay còn gọi là làng Cổ Bôn, thuộc giã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cổ Bôn, theo sử sách ghi lại, có cách đây khoảng trên 2.000 năm. Vốn là nền văn hóa lâu đời, được các nhà khảo cổ học phát hiện trên một thửa đất cách làng chừng một cây số. Nơi đây còn lưu dấu hai ngôi làng cổ tồn tại trước khi có nền văn hóa Đông Sơn và đền văn hóa Hán. Từ đường cái quan vào làng phải qua một cây cầu bê tông bắt qua con sông đảo. Giữa cầu chỉ đi lọt hai hàng xe máy và một cái xe cải tiến, vốn được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Cây cầu sau này là nơi gắn liền những kỷ niệm tuổi thơ của anh em tôi với lũ bạn trong làng. Vào chiều hè, tôi thường dụ mấy thằng bạn đứng trên lan can cầu hô Một, hai... Ba! Rồi cùng nhau lao đầu xuống dòng sông xanh mát trước sự gieo hò phấn khích của lũ bạn. Ngày ấy, giặc Mỹ điên cuồng ném bom xuống cầu hàm rồng và bến phẳng ghép. Con đường giao thông huyết mạch đối từ Bắc vào Nam. Hàng đêm, bom Mỹ rội xuống cây cầu và làng Nam Ngạn hàng chục tấn bom. Khói bay mù mịt cùng tiếng còi báo động dung chuyển. Sau đó, chúng lại thả những chuồng pháo sáng rực cả một góc trời. Một buổi tối, sau trận bom Mỹ giải thảm B-52 xuống Hà Nội và Hải Phòng, ba anh em tôi vội vã chui từ hầm trú ẩn lên, lao nhanh ra phía bờ sông, trèo lên bệ cầu xem máy bay địch thả pháo sáng. Nhưng đổi lại, khi về, ba tôi đã bắt mấy anh em nằm úp mặt xuống giường Mỗi thằng lĩnh đủ 10 roi quắn, đỏ mông đít bởi tội trốn nhà đi chơi. Chính năm sơ tán ở đất Kẻ Bôn đã để lại cho anh em tôi biết bao kỷ niệm. Thời gian này, miền Bắc phải tập trung mọi nguồn lực vật lực khí tài cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nên đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Các bác các cô trong cơ quan ba tôi đều ăn mặc quần kaki và áo vải xô, chân đi dép cao su hay quốc mộc đến chỗ làm việc. Không những vậy, họ còn phải đi lại bằng chiếc xe đạp cạt tàng đến nhiệm sở. Nếu xe hỏng chỉ chờ đến kỳ cơ quan phân phối, cùng chung nhau một cái lốp vài cái xăm hay mấy chục chiếc nan hoa xe đạp thống nhất để sửa chữa thay thế, Mới có cái đi Cha tôi sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên Huế Năm 1949, ông được Ủy ban tỉnh cử đi học lớp cán bộ lâm nghiệp khóa đầu tiên 1949-1951, mở tại Thanh Hóa Ở đây, chàng trai Huế với dáng người thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ Đã chinh phục được cô nữ sinh, đẹp có tiếng, đang theo học tại trường dòng, do giáo sứ Thanh mở. Hai người bén duyên rồi làm lễ thành hôn. Vào cái thời bao cấp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Vậy mà ba mẹ tôi lại đẻ mắn, đẻ dày đến vậy. Tổng cộng, nhà tôi đã có tới bảy anh chị em và tôi là... Con trai thứ hai trong gia đình lúc bấy giờ cuộc sống cán bộ công chức rất nghèo đồng lương không đủ chi tiêu sinh hoạt thế vậy ngoài giờ học tôi cùng mấy anh em ra đồng bỏ cua kiếm cá bán lấy tiền phụ giúp cha mẹ có lần sau cơn mưarào anh em tôi thay nhau đứng kéo lưới ở một ngã ba ruộng từ sáng tới trưa, cũng kém được dăm cân cá rô, cá diếc, cá quả còn tươi sống. Những hôm như vậy, mẹ tôi bắt mấy con cá quả nấu nồi canh giấm dọc mùng và dán một đĩa cá rô đồng giòn tan, chấm nước mắm, tỏi ớt. Cả nhà lại được một bữa ăn cải thiện ngon ra trò. Thôn Ngọc Tích, nơi gia đình tôi sơ tán, là một trong bốn thôn của tứ xã Bôn, Từ thời Lý Trần gồm Ngọc Tích, Kim Bôi, Phúc Triền, Quỳnh Bôi. Nơi đây có thể ví như một vùng quê đồng bằng châu thổ xứ thanh thu nhỏ. Có sông núi hữu tình, đất đai màu mỡ, cây cối bốn mùa tốt tươi. Trong thôn còn lưu giữ được chiếc cổng làng cây đa giếng nước sân đình, những ngôi nhà ngói cũ rêu phong có tuổi thọ hàng trăm năm. Hơn thế nữa, làng còn bảo tồn được nguyên vẹn những con đường trải đá đen bóng níu giữ thời gian. Đặc biệt là những phong tục tập quán sinh hoạt cổ xưa còn lưu truyền đến ngày nay. Trong thôn, đàn bà con gái vẫn mặc váy đụp vẫn áo mà ma nhuộm bùn, chiếc khăn mỏ quả đi chợ hay tham gia các hoạt động văn hóa rất độc đáo. Những đêm hội làng, Sơn Đình chật cứng người đến xem các trò diễn dân gian như đánh tổ tôm, sóc đĩa, chơi cờ, kéo co đánh vật. Vui nhất là đám các ông các bà, nam thanh nữ tú, chen chúc nhau xem đội văn nghệ thôn biểu diễn những làn điệu chèo cổ. Chẳng vậy mà, đội chèo thôn Ngọc Tích, làng Bôn, nhiều năm tham gia hội diễn văn nghệ huyện Đông Sơn đều giành giải nhất giải nhì. Trong đó, vai trò không nhỏ của hai giọng hát chèo ngọt ngào ấm áp Thúy Xuân Thúy Bình lòng vùng quê thuần đông như bao vùng quê khác Ngọc Tích đã để lại trong tâm trí anh em tôi nhiều kỷ niệm bởi nét độc đáo bình dị vốn có dọc dưới chân đê con sông đào hai bên chằng chịt hệ thống bương máng tưới tiêu đưa nước tới tận các chân ruộng tiếp đến Là những khu ao thả cá rộng lớn. Trên mặt nước, hoa lục bình nở rộ một màu tím ngắt. Từ trên một cây sung già cong queo, một chú chim bói cá màu xanh biếc bỗng lao đầu xuống mặt nước. Trong tích tắc, quắp lên một con cá nhỏ, làm khóm bèo trứng vàng ươm nhỏ ly ti bắn tung tué, nhìn đến vui mắt. Về mùa mưa, Nước từ thượng nguồn sông Chu đổ về con sông Đào, tràn xuống cánh đồng, tạo thành một biển nước mênh mông trắng xóa. Nhiều đoạn sâu lút đến bụng, có chỗ ngập tận đầu gối, là cơ hội cho lũ trẻ trong thôn ý ới gọi nhau đi đặt đơm thả lờ răng lưới bắt cá. Vào buổi chiều, tôi thường rủ lũ bạn trong xóm ra bờ đê đổ nước tìm bắt dế mèn, rồi thả diều nô đùa thích thú. Cho đến lúc mặt trời đỏ rực chìm khuất sau dãy núi xanh lam, lũ trẻ mới ý ới gọi nhau về nhà. Tôi còn tần gần đứng lại ngắm nhìn dòng sông, nơi có những cánh buồm nâu no gió nhẹ lướt trong bóng chiều trạng vạn. Tôi lững thức bước đi mà lòng thấy trống trải, chợt nhớ một lần rủ nàng ra bờ sông, ngồi ngắm cảnh hoàng hôn xuống. Tôi đã hái mấy bông hoa dại bên đường tặng cho Thúy Xuân, nhưng nàng ngúng quẩy không nhận. Cho đến lúc về, tôi mới nhận ra là lúc đó mình thật ngốc. Nàng muốn tôi cài những bông hoa dại lên mái tóc, nhưng tôi lại vụn về không nhận ra. Cho đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy đuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng Để trao gửi tình yêu cho nàng. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Những ngày sơ tán của anh em tôi trôi qua đã được 7 năm. Chẳng mấy chốc, tôi và lũ bạn đã học xong bậc trung học và bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Một hôm, trong bữa cơm chiều mẹ tôi nói. Ông xem, ngày kia cái xuân con bà chén ấy. Nhà trai bên xóm trên đã nạp tài. Bà mời ông sang đại diện cùng nhà gái để tiếp khách đó. Tôi dững sờ không tin vào tai mình nữa. Thế là, sau bao ngày thầm yêu trộm nhớ, tôi đã tuột mất cơ hội để bày tỏ tình yêu với Xuân bởi sự ngốc nghếch và nhút nhát của mình. Hôm đó, vào tiết tháng 2, Khi mùa xuân vẫn còn gõ cửa từng nhà, Nàng đã lên xe hoa về nhà chồng, Trong tiếng pháo nổ đi đùng, Khiến cho trái tim tôi tan nát. Từ xa, Thúy Xuân nghẹn ngào bước đi trong nước mắt, Không muốn rời xa người mẹ già lưng còng, Cùng cô em gái Thúy Bình, Ra tiễn chân nàng tận đầu ngõ. Ngày ấy, Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc sắp đến ngày kết thúc. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 4 năm 1975, tôi trúng tuyển Nghĩa vụ Sau 3 tháng huấn luyện, tôi được điều động về Đại đội Thông tin đóng quân tại thị trấn Hà Tu, Quảng Ninh. Khi về đơn vị, tôi mới biết Trung úy Nguyễn Xuân Bột, Lữ đoàn 172 Hải quân, Ngày bồng 5 tháng 8 năm 1964, đã chỉ huy tàu 336 Anh Dũng đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc. Được làm việc trong những kiếp trực hữu tuyến điển, tôi đã nắm bắt được những thông tin quan trọng về cục diện chiến trường lúc đó giữa ta và địch. Sớm cho tôi biết, ngày toàn thắng của dân tộc đang đến rất gần. Sau 4 năm ở quân ngũ, Ngày tôi trở về địa phương cũng là ngày tôi nghe tin xét đánh. Thúy Xuân đã hy sinh trong một trận bom Mỹ đánh phá tuyến đường bộ qua Bến phả Khép, nơi đại đội thanh niên xung phong của nàng đang làm nhiệm vụ. Đau đớn vì người con gái năm xưa mà mình đem lòng yêu thương đã hy sinh vì cuộc chiến. Tôi quyết định. Sáng hôm sau sẽ trở về làng Cổ Bôn để thắp một nén nhang tưởng nhớ nàng. Hôm đó, bên bàn thờ khói trầm hương nghi ngút, nước mắt tôi đã nhòa đi. Khi thấy bóng hình nàng hiện về với vẻ mặt buồn đau, như trách móc, như giận hờn, khiến tôi không sao cầm lòng được. Gặp lại anh Vũ với mái tóc đã điểm xương. Cùng cô em gái Thúy Bình ngày xưa, Giờ đã trở thành người mẹ của ba mặt con, Khiến cho tôi bồi hồi xúc động. Cầm bát nước chè xanh trên tay anh Vũ đưa cho bên bờ ao xưa, Tôi đã được mọi người trong gia đình kể lại câu chuyện về Thúy Xuân. Sau ngày cưới, Vì chán cảnh phải sống bên người chồng suốt ngày rượu chè bê tha Mà nàng đã trốn gia đình, gia nhập lực lượng thanh niên xung phong để rồi ra đi mãi mãi Trong bóng nắng chiều vàng hoe lạnh giá Tôi ngồi lặng lẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm không thể nào quên Trên mảnh đất làng cổ môn đã in sâu vào ký ức Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Làng cổ bôn ngày ấy của nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng. Tác giả Phạm Công Thắng chia sẻ lý do viết văn vì những bức ảnh mà ông chụp không thể diễn tả hết những điều mình muốn nói. Ông viết để tri ân bà con xóm làng quê hương đã nuôi nấng và cưu mang ông trong suốt những năm tháng gia đình ông đi sơ tán. Cuộc trò chuyện sau đây giữa biên tập viên chương trình và tác giả Phạm Công Thắng sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn điều đó. Nhà báo, nghệ sĩ Nhất Ảnh, Phạm Công Thắng có thể chia sẻ gì về chuyện ngắn này, kinh nghiệm cảm hứng để ông sáng tách? Một cái chuyện mà tôi tâm đắc, nó có những cái kỷ niệm sâu sắc về ngày xưa gia đình tôi sơ tán ở trên đấy. Thời thơ ấu mình cùng cha mẹ sơ tán ở trên đấy, nó rất nhiều kỷ niệm mà nó gắn bó cái quãng đời của mình. Nó ẩn sâu trong con tim mình, những cái kỷ niệm không bao giờ phai mở. Đây làng Bôm thì thực ra là một làng rất cổ. Có những con đường mà lát đá nó còn nguyên vẹn. Những cái ngôi chùa đền hoặc là những cái con đường mương ấy dẫn nước ra đồng và hai những cái thảm lúa rồi là những cái ao thả cá. Cùng với trẻ trong làng đấy, bắt cua, bắt cá, đánh rậm. Và những cái hôm trời mưa là những kỷ niệm mà nó trỗi dậy. Và nhiếp ảnh mình nghĩ là nó cũng chưa thể nói hết được. Nói những cái gì mà trong lòng thì mình phải mượn văn học. Văn học là cái tiếng nói để mình giải bày những cái tâm tư những cái tình cảm và những cái kỷ niệm những cái mà lắng động cuộc đời này mình muốn trước hết là giải bày lòng mình đối với những người thân, hai là cũng có một phần nào có thể chia sẻ cùng những người anh em bạn hữu, thậm chí là những bạn đọc họ có cái tình cảm quê hương thì mình viết là để năm về một cái làng cổ bon là một trong những chuyện mình thấy tâm đắc nhất. Như tác giả vừa chia sẻ thì là những điều không nói được bằng hình ảnh qua nghệ thuật ảnh. Tác giả đã trải lòng mình qua những trang viết và chúng tôi cũng cảm nhận được cái hình ảnh làng Bôn đẹp nó hiện lên qua trang viết nhất là trong văn rất giàu hình ảnh. Trong quá trình viết thì cũng rất chăn chở những cái kỷ niệm ngày xưa mình gắn bó nóùa về. Nó lắng động trong con tim mình rồi trong cảm nhận trong cái hồi tưởng viết lại, lắng động cái trầm tích thời gian và cái chiều dày lịch sử ở đấy có cho nên là nó gợi lại cho người viết một cảm xúc rất mạnh mẽ và lãng buồn. Trong cái truyện mình viết thì nó có những hình ảnh mà mình đã được ăn sâu khi mình chụp thì mình đưa vào, tức là nó sống động trong cái lối viết, cái thể hiện Và nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh và có thể là nhà văn Thế thì ba cái nhà này nó bổ trợ giúp đỡ gì Trong một con người là tác giả Phạm Cung Thắng Tôi nghĩ là mình làm báo, có kiến thức về báo chí lịch sử, văn hóa Thì bổ trợ rất nhiều cho mình viết Thứ hai là nhiếp ảnh là một ánh sáng hình ảnh Thì hình ảnh trong cuộc sống của con người, lời làng, quán, lời quê hương Nó đã kết dính trong tâm hồn mình khi sáng tác về nhiếp ảnh Thế thì nó rất bổ trợ cho những cái lúc mình viết mình gợi những cái hình ảnh Khi đã tìm được cái niềm đam mê cái đường đi nương bước của mình thì hẳn là tác giả Phạmung Thắng sẽ tiếp tục say mê để bước trên con đường Tuy nó gặpà khó khăn nhưng mà nó cũng không kém phần liên qug đó là viết văn tôi vô ý định là chắc là khoảng cuối năm thì mình sẽ ra mất một tập truyện ngắn thì trong cái chuyện ngắn này thì nó sẽ có rất nhiều cái thể loại trong đó để có một vài chuyện ngắn là nói về cái lĩnh vực báo chí mình hoạt động và có một vài chuyện về những ngày nội chính Mình sẽ rất đam mê con đường viết và cố gắng sẽ đi lên bằng chính nghi lực bản thân và những học hỏi, kinh nghiệm, trau rồi, ngoài bút. Xin cho Thành cảm ơn nhà báo, nghệ sinh nhấp ảnh Phạm Cung Thắng. Và đương nhiên rồi bản thân tôi cũng như quý vị thính giả nghe đài nóng lòng chờ đón tập truyện ngắn đầu tiên của anh ra đời vào cuối năm nay.